các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không đẻ nữa và bà mất khi lễ quyên mới hơn 10 tuổi, thành ra cái danh sách dài mẫu tự cu chỉ mới dùng đến có một phần rồi không dùng đến nữa. Cụ phụ quân nằm xuống các quan phương xa chưa về kịp thì ông Thiện, bản thân ông Quang đã chạy sang lo toan đủ mọi thứ, bởi sinh thời cụ phụ quân vẫn coi ông Thiện như con cái trong nhà. Thuở còn đi học, ông Thiện Có lúc đã say đắm cô Lệ Quyên, em gái bạn mình, nhưng duyên số không thành để Lệ Quyên đi lấy người khác. Xem chừng số cô cũng lạnh đận vì nhà chồng không chịu vượt biển. Lệ Quyên ở lại quê nhà cho đến ngày nay đang trở thành một bà già tuổi gần 50 vì cô sinh năm 1956. Gặp lại ông anh cả, cô chép miệng than ngay: "Ôi cái số em nó vất vả lắm bác ạ. Người ta cứ bảo là ngậm ngùi tuổi thân." thật chả sai thế nào. Câu nói của Lệ Quyên là mông quang nhớ đến người vợ đã mất bởi Mỹ Linh, cũng cùng tuổi với Lệ Quyên. Ông mủi lòng nhìn em gái giờ này chẳng còn chút phong độ nào của thời còn đi học, cái thời mà đám bạn ông, trong đó có ông Thiện từng mất ăn mất ngủ. Ông nhớ lại những ngày mới mất miền Nam, em gái ông đi thủy lợi, đám thanh niên cùng tổ cứ lăn xả vào mà tự nguyện làm thay cái phần tiêu chuẩn công tác của cô. Năm 80 giữa lúc cả nước đang khốn đốn về mặt kinh tế thì cô lấy chồng, lấy anh chàng giáo viên lương không đủ tiêu một tuần. Cuộc sống nghèo nàn làm nhan sắc tàn phai rất nhanh, nhất là cô lại dễ có bầu, kiêng cữ lắm mà vẫn đẻ ra bốn đứa con. Ông chồng thì cứ bám lấy nghề thầy giáo bởi chẳng biết làm gì khác. Lệ Quyên phải bơi trải ngược xuôi mới nuôi nổi đàn con đi học. Cách an ủi duy nhất của ông Quang khi gặp lại em gái là móc ra ngay 5000 đô Mỹ tặng em. Lệ Quyên xúc động kêu lên: "Ôi, sao, sao sao bác cho em nhiều thế?" Rồi cô hai ba lần cảm ơn và nhận tiền bảo. "Anh à, anh bây giờ thì chẳng còn ai bên cạnh mà các cháu thì nghe bảo bây giờ nó cũng thành tài cả rồi. Sao không bán quán nhà cửa bên đấy rồi rồi về bên này kẻ hầu người hạ cho nó sướng anh ơi." Ông Quang trầm ngâm đáp: thì anh cũng định chuyến này về bàn với cô xem thế nào. Ôi, thế thì còn gì bàn nữa. Anh cứ để em lo, kiếm cho anh cái nhà gần gần nhà em này, mình đi đi lại lại cho nó cho nó dễ. Sau đám tang bố, ông Quang bảo lệ quên tính toán sổ sách xem tốn hết tất cả bao nhiêu, một mình ông trả hết. Nhưng cô em nhé, anh Quốc uh, cũng bảo em là để anh ấy chịu cho một nửa. Ông Quang gạt đi, có bao nhiêu đâu, cô đừng có lấy tiền của nó. Ông khựng lại một chút rồi chợt đổi ý bảo em gái, hay là nó đưa thì cô cứ cầm. Nhưng nói thẳng ra là tiền đám ma anh trả rồi. Cô xin nó món tiền đấy cho các cháu. Ở bên Mỹ thằng quốc nó còn giàu hơn anh ấy. Nhớ là cứ để nó đưa tiền trước đã, cô cầm trong tay rồi cô hẳn bảo là anh trả rồi. Cô em cực kỳ xúc động với sáng kiến táo bạo của ông anh chớp mắt ngượng ngùng nói. Vâng. Vâng nhưng mà vâng, em cũng ngại nhưng mà có đều là đang cần tiền đóng tiền học phí đại học cho các cháu ạ. Rồi cô hân hoan từ giã để đi gặp người anh thứ hai là Phùng Quốc. Sau khi xây mộ cho bố, ông Quang ở lại Sài Gòn thêm 1 tháng. Ngày dài tháng rộng lại chẳng có việc gì bên Mỹ, ông nán lại chơi với ông Thiện. Bạn bè cố cựu xa cách đã quá lâu. Mới ngày nào tung tăng đi học chung, bây giờ cả hai mái đầu đều đã đổi màu. Ông Thiện hơn ông Phùng Quang 2 tuổi, lại sống ở quê nhà dãi dầu nắng mưa nên trông già lụ khuỵ tưởng chừng hơn ông Quang đến cả một giáp. Lúc gặp lại lần đầu trong đám tang, ông Quang giật mình sững sốt và chợt nhớ ra là chắc hẳn mình cũng đã già lắm rồi, bởi vì bạn mình già thì lý do gì mà mình còn trẻ. Và để an ủi tuổi già của ông Thiện, Ông Quang cũng biếu ngay bản 5000 đô Mỹ, chưa kể một số quà tặng ông mua ở duty free tại phi trường, chẳng hạn hai chai rượu Mac Tean mà ông Thiện rất quý. Ông Quang muốn phòng trọ ngay cạnh nhà ông Thiện, mua chiếc không đa cũ để sáng sáng hai ông chở nhau đi ăn phở uống cà phê, làm sống lại cái thú cặp kè bên nhau thời tuổi trẻ. Điều làm ông Thiện ngạc nhiên nhất là ông Quang, mặc dầu độc thân trở lại đã 5 năm mà về giữa Sài Gòn không hề có ý tìm thú vui xác thịt, khác hẳn những ông già ham vui khác. Chả thấy ông nhắc nhở gì cả, mà thậm chí vài lần ông thiện có gợi hỏi để đi chơi ké thì ông quang chỉ lắc đầu cười. <cười> Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net